Là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Và nhân vật của chúng ta cũng là một nhân vật có thật và còn tồn tại. À, lý do tại sao mà mới sáng này nhận được kịch bản từ tác giả thì anh có nói một câu là anh đã thức trắng hai ngày hai đêm để viết thành cái chuyện này. Chuyện này thì nói về một cái khía cạnh nào đó của nhân vật, đời thật của chúng ta. À, và sau khi nghe được cái lý do anh viết chuyện đó, thì anh cũng mang một cái tâm trạng rất là thổn thức, muốn độc liền chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất là gửi đến chị cho chị nghe. Và thứ hai là gửi đến quý chị khán giả cùng nghe. Và lý do đó là chị đang bị bạo bệnh. Anh muốn đọc chuyện này để gửi đến chị như là muốn nhắc lại một phần nào đó, một kỷ niệm, một ký ức vui vẻ của chị. Và thứ hai nữa là muốn gửi đến chị một chút động lực để cùng chị vượt qua cơn bạo bệnh. Mau khỏe lại chị nha. Và bây giờ mời chị và quý vị khán giả Chúng ta cùng lắng nghe truyện của ngày hôm nay. Truyện Lê Huy Anh. Trời mới chạng vạng trời hơi mờ tối. Cái xóm thường lệ chìm vào đặng lẻ, nhà nhà mới lên đèn, những đôi mắt chăm chú đang hướng về phía màn hình TV. Nói nói cười cười bằng luận một chương trình nào đó đang sắp sửa diễn ra. Người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ chuẩn bị bài tập để ngày mai đến lớp. Nhà nào cũng như nhà nấy, riết rồi thành nét đặc trưng quen thuộc sau những giờ cơm chiều. Khác với ban ngày, mọi chuyện sinh hoạt diễn ra khá sôi nổi và tấp nập. Âm thanh của cuộc sống không bao giờ im lặng, chúng tréo trắc trộn đều theo dòng chảy thời gian. Trời tối nhanh dội dàng, một màu đen thăm thẳm vừa phủ lên xóm nhỏ. Trước sân nhà ông Năm Lạnh có đôi bóng nhỏ đang cặp trò bên hàng rào dăm bụt liên tục mấy ngày nay. Họ bàn bạc gì đó trông có vẻ rất bí mật, nhìn trước ngó sau, xem không có ai mới cẩn thận lên tiếng. Người này hỏi người kia. Ê, ê, xong hết chưa? Giọng của một cô gái nghe chừng có quan trọng rất gấp gáp dò dạc. Họ đã làm gì? Cái sự bàn tính Chuẩn bị trước mà việc này thuộc diện kín đáo chỉ có hai người biết Thì ra giọng nói đó là của trả Xong hôm qua rồi, hồ sơ có đầy đủ hết Nhỏ Phương làm nhanh lắm Sáng tao đem ra quỷ ban để chứng Chờ khoảng nửa tiếng sau thì lấy Đúng là có bạn là mở xã có khác ha Yên tâm nghe, Phương nó biết hoàn cảnh hiện tại của mày Nên không có nói cho ai biết đâu Không những vậy mà còn đồng cảm ưu tiên chứng hồ sơ trước nhất luôn Là một giọng nói rất quen thuộc Tưởng ai xa lạ, quá ra là đông, con ông năm lạnh. Đã là nhà của mình thì tại sao phải lén lút như đang bằng bạc âm mưu gì mờ ám như vậy? Cứ âm thầm kín đáo, lợi dụng lúc người ta không chú ý tập trung coi TV mới hẹn nhau ra trước sân. Khi thấy ai đi ngang thì các hai người chả giờ cười nói rồi đổi đề tài nhằm đánh lạc hướng cái nhìn của họ. Trốt cuộc, hai cô gái này đang bàn chuyển diên. Số là ở trên xã đang phát triển từng ngày Đường xá lộ làng các công trình mọc lên liên tục Từ đó xuất hiện chàng kỹ sư tên là tiếng tiếng về làm công trình ở xã được bà con chú ý Vì sở hữu giọng miền bắc đặc sệt Không những vậy còn có cương mặt ưa nhìn Thân hình người thì giảm dở, ăn mặc lịch sự Nhìn vào biết ngay người đó là người có học thức Những người lớn tuổi trong xóm quý tiếng dữ lắm. Vì nói chuyện quà nhã, lễ độ, gần gũi với mọi người. Truyền đám thanh niên trong xóm hầu như không hấy thiện cảm. Lý do hết sức đơn giản là từ khi công trình về xã, mấy cô gái mới lớn trong xóm đều thẹn thùng e ấp khi gặp tiếng. Có cô làm duyên, rồi ngại ngần mỗi lần tiếng treo gẹo. Đó là nguyên nhân đám thanh niên ghét ra mặt. Trà! lọt vào mắt xanh của tiếng kể từ đó. Sau thời gian hẹn hò, nhiều lần ghé nhà chơi, tiếng ngỏ ý với cha mẹ xin được phép cưới trà làm vợ, đồng thời xin ở trễ. Đương nhiên, cả hai ông bà lẫn trà đều đồng ý và hẹn ngày hỏi. Tuy nhiên, qua ngày sau, sự thay đổi bất ngờ đến từ trà. Chuyện là đông mở hiệu may đột. Hôm đó Cô mai xong đồ rồi đi giao cho khách ở một xã khác. Đến nơi cô mới biết, xã này đã làm đường trước xã của mình. Khi nhắc tới vụ đường xá, người ta đề cập ngay đến công trình của tiếng Được biết, tiếng cũng thi công ở đây dòng mấy tháng trước. Đáng nói hơn, trong thời gian đó, tiếng có quan hệ tình cảm với một cô gái ở nơi này. Vì khách mai đồ này cũng là mẹ vợ tương lai của tiếng Bà thử mặc vào chiếc áo dài Trong khá vừa chặn Xoay người một vòng Rồi nói cửa chứ đâu Công nhận bay mai đồ đẹp thiệt nghe Vậy mà nào giờ không biết Cứ đem sang tiệm con ánh bên kia mai Đồ mặc thì còn nhiều Nhưng à, vì sắp tới ngày giảm hỏi Của con đạo với thằng Tiến Nên phải mai mới để ra mắt bà con lối sớm Thì ra bà may đồ Là để chuẩn bị cho lễ giảm hỏi Của con gái mình Như vậy là bản thân của mình Con nhỏ trà đã bị tiếng lừa rồi Đông ra về, đem sự việc này nói lại chứ trà Hai cô gái cùng nhau đến công trình ở những xã khác để tìm hiểu về tiếng Thật ngỡ ngàng khi có được kết quả từ những người làm công trình Thì ra tiếng đã có gia đình ở ngoài Bắc Nhưng đi tới đầu lại quen cái tới đó Đặc biệt hơn nữa là có con rơi con rất rất nhiều Chắc chắn Trà và Đào sẽ tiếp tục là những nạn nhân tiếp theo Trà về nói lại với cha mẹ Đồng thời từ chối tiếng Nhưng cả hai ông bà đều cho rằng Trà dựng chuyện Vẫn muốn gã cho tiếng Hết cách Trà đành phải trốn đi một thời gian Sắp tới ngày dặm hỏi Mấy ngày nay Trà cứ tìm tới Đông Để mong nhận được sự giúp đỡ Muốn đi Nhưng mà tao không biết phải đi về đâu Lên Sài Gòn thiện thân mình Không quen biết ai Sợ bị gạt Nào giờ chưa từng đi xa nữa Trà chia sẻ với Đông Đồng nói, hồi đó tao đi học mai xa nhà, mày cũng đi học xa nhà ở tận Sài Gòn có ai lừa đâu. Nhưng lúc đó là tao ở nhà dì 7 cũng sát trường đại học, nên cũng không có sợ gì hết. Còn bây giờ thì có một thân một mình. Tra ngậm ngùi, muốn trưng trừng nước mắt. Ê, hỏng ê, mày tới Bình Dương tạm lánh một thời gian đi. Khi nào mà im xuống mọi chuyện rồi thì dìa. Ở Bình Dương có anh Quân nè. Để tao gọi điện lên, nói với ảnh về tình hình của mày, sẵn nhờ ảnh giúp đỡ luôn. Quân là anh ruột của Đông. Trà thì không lạ gì chứ anh. Thậm chí hồi nhỏ, lúc hai đứa còn lon ton, Quân hay dẫn cả hai đi chơi trong ruộng cấp sớm. Khi lớn cũng vậy. Mỗi lần trà sang nhà Đông chơi đều gặp Quân. Họ chênh lệch tuổi không quá nhiều. Anh lớn hơn trà chỉ có 3 tuổi. Không riêng gì trà, mà những đứa bạn của Đông đều rất mến Quân. Từ lúc trà đi lên Sài Gòn học, quân cũng lên Bình Dương làm việc. Từ đó họ ít gặp lại, chỉ thỉnh thoảng một năm vài lần. Nhà trà cách nhà đông chỉ dài căng. Cô tốt nghiệp đại học sư phạm, trở về quê, không theo nghề dạy mà ở nhà phụ bán hàng giúp gia đình. So với các bạn cùng lứa, trà được coi là người học cao nhất. Cô không có anh chị em, nhà lại có điều kiện. Có lẽ vì lý do đó, Mà Tiến cũng muốn nhắm vào hưởng trọn cơ nghiệp của gia đình. May mắn thay, cô đã phát hiện sớm ra con người này rồi thẳng từng từ chối. Hết cách nên giờ phải trốn đi. Mày nói cũng phải, tao sẽ đi Bình Dương. Dù sao cũng có anh Quân ở đó, có người thân cũng đỡ phải tuổi thân. Mày cứ giấu ba lô ở hàng rào giám bục này đi. Khi á tao lấy xe rồi đưa mày ra bến xe. Nhớ nha, khi tới bến khác gọi cho anh Quân ra đón. Đồng sợ bằng quên nên dúi thêm tờ giấy, có viết địa chỉ và điểm dừng bỏ vào ngăn kéo ba lồ. Đồng không quên đưa một số tiền để lên trên đó có mặt tiêu xài. Số tiền còn lại cô cũng sẽ gửi lên hết cho Trà khi chính thức ổn định. Đó là tiền Trà gửi cho đông nhằm chuẩn bị cho chuyến đi xa chỉ một mình, lần đầu tiên trong đời. Khi đó đợi cha mẹ ngủ say, Trà viết vài dòng nói về nỗi niềm của mình. Rồi len lén mở cửa bước ra. Trước đường đã có đông chờ sẵn. Vậy là Trà chính thức rời khỏi quê hương. Dù biết chuyến đi này là tạm thời lánh mặt để từ chối cuộc hôn nhân bị ép buộc. Đi là để giải thoát, nhưng cô thấy chạnh lòng, nỗi buồn trười trười, lạc lỏng không có người thân nào. Cô nhớ lần đầu tiên xa nhà là lúc đi học ở Sài Gòn. Cái cảm giác lúc đó So với bây giờ thật khác xa dời dời Ngày đó đi cùng với mẹ Bây giờ cũng đi xa Nhưng chỉ có một mình Nghĩ tới đó Trà lấy tay lau nước mắt Xe tới địa phận Long An Rồi dừng lại Vì phía trước là một vụ tai nạn giao thông Hiện trường hết sức kinh hoàng Xe tải mất lái Đâm trực diện vào xe máy ngược chiều Nạn nhân là một người đàn ông Thi thể nằm bên dụng máu Gương mặt không còn nguyên dạng Nên cũng không nhận ra người này đã bao nhiêu tuổi Trà buộc miệng nói lãm bẩm Trời ơi tội nghiệp quá Người thân thấy cảnh này chắc đứt ruột đứt gan Rồi bỗng nhiên cô nhắm mắt lại Đồng thời hét toán lịch Cả xe đều trời mắt khỏi hiện trường Mà dõi về phía của cô Cô kinh hoàng nhìn dẫn ra Người này đã chết Thi thể vẫn còn nằm ở đó Cái đầu không còn nguyên dạng Khác với cái nhìn ban đầu chưa nhìn kỹ Đây là lần đầu tiên trong đời Cô thấy một cái chết hiện diện ngay trước mắt của mình Trước đó cô cũng chứng kiến nhiều cảnh tai nạn giao thông Nhưng chưa có bất kỳ ai tử vong Trong thê thảm như vậy Một người ghé tiệm tập quá chen đường Mua lấy một tấm chiếu Phủ lên thi thể Chỉ còn để lộ ra hai cái chân Người thì lụm giỏ lon bia Đặt ở trước thi thể Rồi đốt nhang cắm vào Đã không dám nhìn nữa Mặc dù nạn nhân đã được đắp chiếu Nhưng tại sao Những người ngồi trên xe Họ đã bình thản khi chứng kiến cảnh này Phải chăng Họ đã thấy quá nhiều Còn riêng Trà thì lại thấy lần đầu tiên Chắc là như vậy Vì cô chưa từng đi xa Nếu có thấy Thì cũng là da quẹt Cùng lắm thì mình mẩy máu me Vì chạy xước rồi thôi Một lát sau Cảnh sát giao thông đến làm nhiệm vụ các phương tiện tiếp tục cuộc hành trình. Tuy có ám ảnh, nhưng trà cũng dọn dạc quên đi. Cuối cùng thì xe cũng tới bến cát. Tra xuống điểm dừng, rồi lấy điện thoại gọi cho Quân để anh ra đón. Gặp được Quân, trà mừng như đứa trẻ được người lớn cho quà. Đương nhiên là vui vì cô đã có được người thân, không còn sợ cảnh bơ vơ nữa. Do được đông dành trước, Nên quân đã chuẩn bị khá đầy đủ cho trà. Anh chở cô tới một dãy trọ, chỉ tay vào phòng số 1 rồi nói. Đó, phòng của mày đó. tiền đặt cọc tao đã đóng rồi. Khi nào đi làm có lương á, thì trả lại cho tao. Đem đồ vô đi, rồi nghỉ ngơi. Trà khá ưng với cái phòng này. Tuy nó nhỏ, nhưng nó rất sạch sẽ. Đây cũng là lần đầu tiên cô ở trọ, nên có quá nhiều điều còn đang bở ngỡ. Thôi tao về đó. Thiếu có gì thì nói Mai tao mua cho Ờ sẵn tao chở đi xin việc luôn Ở trong đó có cái quạt Chổi Móc treo quần áo Mới mua hôm qua Còn mình gói dưới nệm chiếu thì mày tự mua nha Từ từ rồi sắm sửa đồ đạc cho đầy đủ ha Nói xong quần bước ra khỏi phòng trà Anh có gần đây không? Có Tao bên kia đường kìa Vậy tối anh qua dẫn em đi mua đồ nha Tối tao đi làm rồi Sáng mai đi Tuần này tao làm cả đêm. Nó xong quân nổ máy trời đi khỏi giải trọ. do mới lên, chưa có gì. Trà treo quần áo vào móc xong xuôi, cuốn tròn cái bao lô lại làm gói để nằm mà nghĩ tới ngày mai. Trước tiên là phải mua gói nè, nệm, chiếu. Vừa nghĩ tới chiếu, bỗng nhiên trà nhớ lại hình ảnh tai nạn lúc sáng cô chật trụt mình. Cảnh người ta đắp chiếu lên một thi thể mà cái đầu không còn nguyên dạng một lần nữa. gặp lại tâm trí của trà. Trà không dám đi tới nữa. Tối hôm đó, trà cứ trằn trọc, cứ lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Vừa lại chỗ không có giường, lại thiếu các vật dụng để ngủ như khi còn ở nhà. Cô bật đèn, lấy chiếc áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh, sau đó tắt đèn rồi nằm xuống như lúc đầu. Bỗng nhiên, nghe một tiếng trên lạt rất nhỏ. Cái tiếng trên đó kéo dài rồi lớn dần. Nghe rất rõ ràng giữa đêm khuya tỉnh mình Trà lật đật ngồi dậy Rồi lùi người vào một khóc Ôm chiếc ba lô vào lòng Gương mặt căng thẳng đầy sự lo lắng sợ sệt Không biết ai đang đứng ở trước cửa phòng mình Cô lắng tai nghe những âm thanh tiếp theo Vẫn là những tiếng trên rỉ kéo dài Trà sợ tới nổi không dám tạo tiếng động Đây là lần đầu tiên cô ngủ một mình Giữa nơi xứ lạ quê người Lại gặp tình trạng này Không lẽ ai đó biết cô đang ở một mình trong phòng trọ Nên có ý độ đen tối Nhưng cũng không đúng Nếu vậy thì Họ phải âm thầm lặng lẽ chứ Họ tạo ra tiếng trên Nhằm gây sự chú ý Đồng thời cảnh giác đi làm cái gì Trà đưa tay Mò lấy chiếc điện thoại của mình Để nhắn tin cho Quân với nội dung như sau Anh Quân ơi Có ai đó đang đứng trước cửa phòng em rồi rên rỉ Em sợ quá Họ không chịu đi Hơn một tiếng đồng hồ rồi á vẫn không thấy quân hội âm. 30 phút sau, tiếng chuông điện thoại của Trà Giang lên. Cô giật mình hét lớn lên, cái tiếng rền đó cũng im bặt ở ngoài cửa. Mặc dù đang bật quạt nhưng mồ hôi lại nhễ nhại, thì ra Quân vừa trả lời tin nhắn. "Ai vậy? Ngủ đi. Đã hơn 1 giờ sáng rồi." Dù Trà soạn liên tiếp những tin nhắn, nhưng Quân vẫn không trả lời. Cô hiểu vì anh đang đành việc, vậy là định thức cho tới sáng. Sáng đó Quân về, tra mệt mỏi kể lại sự việc từ đêm qua, anh vẫn cho rằng cô là chỗ chưa quen nên hơi khó ngủ. Tra nặng nề đòi tìm phòng khác vì cảm thấy nơi này không an toàn. Quân đành chiều theo, mặc dù đã đặt tiền cọc trước và chỉ ở được duy nhất một đêm. Sáng đó, đưa cô đi mua sắm các vật dụng cần thiết, đồng thời tìm phòng trọ. Tao thấy là mày còn mệt mỏi do mới lên là nước lạ cái thôi. Mà thôi, cứ nghỉ ngơi thêm ngày nữa đi. Mai bắt đầu trở đi sinh việc. Mày có bằng cấp, lại là con gái, lo gì mà thất nghiệp. Cái phòng này cũng được nè, sạch sẽ, thoáng mát, không có thua gì phòng kia đâu. Ở vài ngày thế quen rồi ngủ được thôi à. Ai mới dưới quê lên cũng vậy hết á. Nghỉ ngơi đi, tao về ngủ á. Chưa em nấu cơm anh qua ăn luôn nghe. Tao ăn đâu Mua cơm để sẵn rồi Khi nào dậy ăn Rồi ngủ tiếp tối đi làm Vậy nghe Tao về đó Trà cũng mệt mỏi không kém gì quân Cả đêm không ngủ được một chút nào Trưa nay ăn uống xong Đã ngủ ly bì một chất cho tới chiều Tối đó Hơn không giờ Cô bị đánh thức Bởi tiếng trên trĩ Y chang như cái phòng trước Không những vậy rất còn xen lẫn tiếng cười Như từ đâu dọc về xa xăm vậy Trà không biết lý do gì mình bị như vậy Mặc dù đã tìm được phòng trọ khác Cô trón trén Ngồi dậy Lấy tay nghe Cắm vào chiếc điện thoại Rồi bật nhạc với âm lượng lớn nhất Nhưng trong chiếc điện thoại của mình Phát ra không phải là bài nhạc Mà là tiếng trên trĩ Kèm tiếng cười rất lớn Lùng bùng trong lỗ tai Cô hốt quảng trút dây tay nghe ra Lấy cái mền đắp kín người Không biết chuyện gì đang xảy ra Chính mình lựa chọn những bài hát thích nhất Rồi cài vào thẻ nhớ Vậy thì cam thanh khói gì đó Từ đâu trong cái điện thoại này chứ Cô không dám cầm lại cái điện thoại Cũng không hề hé mệt ra Bỗng nhiên Tiếng trên rỉ Cùng với giọng cười lại tiếp tục cất lên Giang đều ở ngoài cửa Cô hét thật lớn Đồng thời bịch hai lỗ tai lại Rồi khóc sức mướt trong nỗi sợ hãi tột cục Khi cô không còn bịch tay nữa Thì cũng không nghe được bất cứ tiếng trên trĩ nào Cô ngồi dậy bật đèn sáng trưng Rồi thức cho tới sáng Quân về ghé phòng đưa đồ ăn sáng Gõ cửa nói quang quang Mày dậy chưa Ăn sáng đi Rồi tao trở đi xin việc Nhận ra đó là giọng cứu quân Cô mở cửa ra Rồi thở dài ngán ngẩm Em có ngủ được đâu mà dậy với chưa Thức trắng cả đêm luôn á Sao nữa vậy Mày nhớ nhà hay sao vậy Trời ơi, tiếng rên rỉ, rồi tiếng cười nữa. Cứ phát ra, em không có ngủ được. Mày cứ tưởng tượng lung tung hoài. Khuya như vậy, ai mà rảnh đứng ở ngoài cửa mà cười trời. Vậy mày có đi xin vậy không? Em mệt quá rồi, giờ không biết bị gì nữa. Thôi, để mai rồi đi xin. Anh không tưởng tượng được đâu, là thật đó. Thật thật, mày lúc nào cũng thật. Ai mà rảnh đứng trước cửa phòng mày trên, mày nói coi. Cả một đêm vậy, bộ nó rảnh nó không ngủ hay sao Đứng trước cửa nó phá cho mày vui hả Đâu có ai mà rảnh Theo chọc mày từ nhà trọ bên kia qua tới bên này Trời đất ơi, mày bị điên rồi Quân nói một lèo Có kèm sự tức giận trong đó Em không biết nói sao cho anh tin nữa Nhưng mà đó là sự thật Thôi, mày sáng nào đi ngủ đi Tính ra mày cũng đang làm ca đêm luôn đó ha <cười> Tao nói trước nghe Phòng này ở không được thì cũng phải được Tao không có kiếm trộn dời đổi hoài đâu. Còn việc làm, mày muốn làm hay không thì tùy mày, nghe. Nói xong quân bỏ đi ngay. Tra đứng đó nhăn nhó vì không biết chứng minh với anh như thế nào. Tại sao cô lại nghe cái thứ âm thanh quái gì đó mà người khác thì lại không? Thôi thì tráng ở, chứ không lẽ cứ làm việc anh quân hoài. Anh làm ca đêm, về cũng mệt mỏi rồi, cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Đêm thứ hai cũng như đêm trước. Vẫn là tiếng trên và tiếng cười đó Cô nhắn tin cho quân Nói anh chấp nhận cuộc gọi Cho anh nghe cam âm thanh quái dị này qua điện thoại Tuy nhiên Khi câu gọi sang Anh bấm nghe Thì tiếng trên đó lại im bật Cứ như là đang treo ngươi vậy đó Có lẽ quân đã mất động tin vào cô Âm thanh đó Lại xuất hiện Ta dùng điện thoại ghi âm Để sáng nay chứng minh cho anh thấy Những gì cô nói là sự thật Đồng thời Giang xin anh phải tìm phòng khác dù biết anh sẽ cực kỳ khó chịu. Quân vừa về, như hôm qua, dẫn mua đồ ăn sáng cho cô. Thấy cửa đã mở sẵn, trà ngồi đó thẩn thờ như người mất hộp, cương mặt thất thận, đôi mắt đờ đẩn đầy mệt mỏi. Anh lắc đầu rồi lên tiếng. Là tiếp tục không ngủ nữa hả? Mày cứ như vậy hoài, thì làm sao mà đi xin việc được? Nè, anh nghe đi. Nói xong... Trà đưa cái điện thoại của mình cho quân nghe. Tệp tên ghi âm đã được mở sẵn. Tuy nhiên, anh không nghe được gì ngoài tiếng gió ruột ruột. Ủa? Sao kỳ vậy? Có gì đâu mà nghe. Có tiếng gió của hoạt mái thôi mà. Trà hốt quảng, vì rõ ràng đêm qua cô ghi âm được cái thứ âm thanh đó mà. Vậy mà bây giờ nó không có cái gì ngoài tiếng gió. Thôi. Rõ ràng là mày chỉ tưởng tượng rồi suy diễn lung tung thôi à. Anh ơi... Anh tìm phòng khác cho em đi, lần này nữa thôi, nghe. Quân nhìn cô chậm chậm, chắc chắn cơn tình độ sẽ nổi lên. Vậy nhưng mà không, vì hôm nay là ngày cuối tuần, tối anh được nghỉ để sáng mai lên ca ngày. Thôi được rồi, kế bên phòng tao còn chỗ trống kìa. Nhưng cũ hơn ở đây, cặp sát phòng tao luôn á, nó số 4, tao số 3. Để tao liên hệ với chủ, rồi thuê lại cho mày. Mệt gì đâu á. Bỗng nhiên gương mặt của trà cũng thay đổi tươi tắn lên hẳn Dù sao ở gần quân cũng đỡ hơn là xung quanh không quen biết ai Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì tới cầu cứu anh gấp cũng được mà Vậy là hai người cùng dọn dẹp đồ đạc chuyển trọ lần thứ ba Trà ở đây thì cũng tiện hơn Vì những lần thèm ăn bất cứ món gì trà có thể nấu rồi cả hai cùng ăn Quân sống một mình từ trước tới giờ nên không hề nấu nướng Phòng của anh thì cũng rất bệ bộn Này trả ở cạnh đây Những việc này chắc chắn thì cô sẽ làm Nghĩ vậy quân cũng không còn bực bội nữa Đang lao phòng Trả quay sang nói với quân Anh ơi em nghĩ Tiếng khóc tiếng cửa đó là ma quỷ Quân không chú ý tới câu nói quá nhiều của trả Nên chị đáp qua loa Sao bao nhiêu người không nghe Mà mày nghe Má thích mày hả Thì Em cũng thắc mắc nè Em rất muốn biết luôn á Vậy từ xưa tới giờ Mày có thấy ma bao giờ chưa Anh quên rồi hả Hồi nhỏ tụi mình có chơi ma lon trước các bụi tre đồ ngỏ Lúc đó Anh chính là người cúng Kêu gọi ma lon lên để chơi cùng mà Khi nó lên cứ lăn theo em với con đông Để gõ vô mắt ca chân Hai đứa vừa chạy vừa khóc mày mà lúc đó anh đuổi theo kịp gỡ con ma lon ra <cười> Đó là cái lon Đã được tao buộc sẵn sợi dây rồi Đầu còn lại, chỉ cần cột vào cái chân của con đông Thì nó chạy đâu cái lon cũng dí theo hết thôi Tao chọc ghẹo lừa tụi bay Chứ ma quỷ nào ở đó Ủa, chứ không phải ma thiệt hả? Ma nào? Lúc tao đuổi theo hai đứa bay Là nó dùng tay bất đức sợ chỉ rồi Vậy, anh còn nhớ vụ bé Thủy Con gì xương nó chết nước không? Thủy nào? Thủy con bà bệnh đó hả? xương mà Hồi đó tao dẫn tụi bay đi coi vớt xác đúng không? Ờ, đúng rồi. Khi vớt xác nó lên, hai con mắt mở ra nhìn trừng trừng luôn. Tối đó mờ thấy nó đứng dưới đầu giường, cũng cái mặt đó, mắt đó, đưa tay dãy dãy. Rồi tự nhiên nó như giả khói tan dần dần. Lúc đó em niệm Phật quá trời luôn. Sao tao cũng đi coi mà tao không thấy ta? Sao mà em biết được? Em nghĩ chuyện tiếng rên trĩ tối đó... Là do bữa trên xe đi Bình Dương Em chứng kiến cảnh tai nạn thương tâm Của một người chết tại chỗ ở Long An Vậy rồi sao Thì thì họ bán theo em về đây <cười> Ai... Tao nghĩ là mày bị ám ảnh Cho nên tưởng tượng ra thôi Không lẽ bao nhiêu người trên đường đang đi Họ cũng thấy cảnh đó Rồi hồn ma nó chi 5 x 7 ra Nó ghé từng nhà nó hùn ta sao Nó đâu có rảnh dữ vậy Nếu mà vậy nó có ghé 10 năm cũng chưa hết nữa Anh không tin có ma Vậy sao thằng Phi con cô chú Hai Nên á Người nó to xác vậy Mà bị mai giấu nằm gọn trong lưu gạo vậy Bây giờ mày đi về Mày đi về quê đi Mày về quê mày hỏi nó chứ mày hỏi tao Chuyện đó tao nghe người ta đồn thôi Chứ có ai thấy tận mắt đâu Trời ơi con này Họ bó ngang những câu chuyện Mang yếu tố tâm linh quyền bí ở dưới quê Chiều đó ăn cơm xong Quân chở cô đi khắp các khu công nghiệp Để biết chỗ này chỗ kia Đi tới đầu anh cũng giới thiệu tới đó cà nhìn theo ngón tay chị của Quân, bỗng nhiên giật mình suýt la Phía bên kia đường là một người đàn ông mình mẩy đầy máu, cái tướng người và cái áo rất quen. Cô nhận ra ngay, người đàn ông này chính là nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn mà hôm đó cô thấy. Tuy là cái đầu đã bẹp nhưng cái áo và cái quần thì không thể nhầm giàu lâu được. Người này đứng yên không động đậy. Cái đầu Xoay theo nhìn cô Miệng luôn nở một nụ cười Gương mặt máu tuôn ra xối xạ Bỗng nhiên Cái đầu mất tiêu Chỉ còn lại từ phần cổ trở xuống thôi Đã quá sợ hãi Úp mặt vào lưng của quân Nhìn ra một lần nữa Thì không thấy người đàn ông đâu Nơi đó trống trơn Giờ chỉ toàn là người đi và xe cổ qua lại Mày làm gì á anh, anh quân ơi em, em, em ơi thấy cái ông kia Ông kia là ông nào Trên đường thì vô số ông Mày muốn nói tới ông nào Thì, thì là cái ông đã chết vì tai nạn giao thông Mà lúc đi lên em đã thấy tại Long An á Đứng, đứng hiện đó Nhìn thấy em rồi cười kìa Ý của mày là Hồn ma cái ông đó Đón xe từ Long An Lên tới tận dòng xoay Mỹ Phước 2 này Để nhìn mày cười một cái rồi đi chơi hả Cái chuyện vô liên như vậy Mày mày cũng nói được nữa Trời ơi, mày rảnh quá Giữa ban ngày ban mặt mà nó dám xuất hiện hả mày Em nói thiệt mà Em thệ với anh luôn á Thấy cái gì ám ảnh cái đó Rồi đứng ngồi không yên à. Thiệt tình à. Sợ nói thêm sẽ bị quân chạy Trà đành phải đổi chủ đề Đồng thời cũng để quên luôn cái hình ảnh lúc nãy Như vậy quan hồn của người đàn ông này Đang ám cô là đúng sự thật Không biết những hành khách trên xe lúc đó Có bị giống trà hay không vì chính họ cũng thấy, chứ không riêng gì một người. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cái xác nhìn rất kinh hoàng, không dám nhìn thấy như vậy. Và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy quan hộ. Hồi đó ở dưới quê, cô cũng có đi coi cảnh người ta lặn xuống ao để giấc xác. Cô nhớ lại, khi cụng đông và một số đứa con gái ngồi chơi ở dưới cây bàn bên thông nhà, anh quân đi cắt cỏ cho bò về rồi ra lên. Ê! Ê! Con bé Thủy, con của chú Bình, nó té ao chết ở ngoài ruộng á. Ra con người ta dớt sát nó kìa tôi bây. Vậy là cả đám con gái chạy theo anh quân ra ngoài ruộng. Tới nơi, thấy người ta bu đông đen. Gia đình khóc lóc thảm thiết. Cái ao không quá lớn, vậy mà quá nhiều người lặn xuống mò cũng không gặp được cái xác Nguyên nhân dẫn tới cái chết là do con bé Thủy giới tay hái cây bông lục bình tím rồi trượt chân. Ông thầy bùa gõ mỏ tụng kinh một hồi Rồi quăng cái gối của con bé Thủy hay nằm xuống ao. Nó trôi ra không quá xa rồi dừng lại. Rồi ông nói với năm Thành. Con bé đang nằm ở chỗ đó. Bơi ra đó, lặn xuống, đưa sát con nhỏ lên. Anh Nam Thành làm theo, bỗng nhiên bỏ được trúng cái xác Khi đưa lên bờ, anh sóc người con bé liên tục để nước trong miệng trào ra nhằm cứu sống con bé. Nhưng đã quá muộn. Con bé Thủy đã chết trước đó mấy tiếng đồng hồ. Anh đặt cái xác con bé nằm xuống, tấm chiếu đã trải ra sẵn. con mắt nó nhìn trao tráo. Trà đến gần để nhìn cho rõ, bắt gặp đôi mắt đó như đang nhìn trà. Chú Bình và dì sương chạy tới để chuốt mặt. Tuy nhiên bé Thủy trào máu ra rồi đôi mắt từ từ nhắm lại. Lúc được cái xác về nhà khâm liệm, trà và đông có đi theo quân. Tới có giúp được gì thì giúp. Quân theo một số đàn ông để chặt cây dựng trại. Đông và trà theo những người phụ nữ vào bếp để chuẩn bị nấu nướng. Khi vào bếp, bên trong bếp lọ, nơi tàn trò có hiện một dấu chân bé nhỏ trong rất rõ ràng. Trà chỉ cho một người phụ nữ lớn tuổi thấy. Bà nhìn qua rồi nói như không có gì lạ lùng. Trà cũng không bận tâm tới. Lo chuẩn bị cho việc nấu nướng Vậy mà tối đó Trà nằm mơ Thấy con bé Thủy Đứng dưới đầu nằm Gương mặt của nó nhợt nhạt Đôi mắt y chang Lúc anh Nam Thành Dớt sát lên Nó đưa tay dãy dãy với Trà Tự nhiên Như một làng khói tan dần Tan dần Rồi chật biến mất Trà giật mình nhìn Quanh căn phòng ngủ của mình Đắp mền kính bích Rồi chắp tay niệm Phật Con bé mất Khi mới có 9 tuổi Nhỏ hơn Trà 6 tuổi Trà đem giấc mơ đó kể lại với cha mẹ của mình Hai ông bà nói rằng Ở đám tan về thì con phải rửa mặt hoặc tắm bằng lá bưởi Nhưng mà cũng không sao đâu Do con thương nó nên mới mơ thấy nó vậy thôi Lúc đó trà chỉ mới 15 tuổi còn ngây thơ lắm Không biết tới chuyện ở đám tang về thì phải rửa mặt hoặc tắm bằng lá bưởi Trà kể lại giấc mơ cho đồng nghe Chính đồng cũng sửng sốt vì cũng nằm mơ thấy y hạnh như bạn của mình Bé Thủy nó rất mến trà và đông Nó hay khen trà Chị trà với chị đông thắt biếm tóc là đẹp nhất luôn Chứ mẹ em thắt biếm tóc cho em là rối nuôi hả Ngày còn sống Mỗi lần gặp hai chị Nó sang nhờ tết tóc dụng Đông nói với trà như sắp khóc Vậy mà lúc đó Mình không thắt biếm tóc cho nó lần cuối Trà cũng cảm thấy ngậm ngùi Không biết sao lúc đó Hai người hoàn toàn không nghĩ tới Chắc là ai cũng đang trối trang. Kể từ đó, Trà không mơ thấy bé Thủy bất cứ lần nào nữa. Này, ta gặp một quan hồn bằng chính đôi mắt của mình. Như vậy là người đàn ông mất vì tai nạn giao thông đã theo Trà đến tận bên khác này rồi. Tối đó, quân về phòng ngủ sớm vì từ lúc sáng ra ca, anh chưa ngủ được một miếng nào. Trà cũng vô phòng đóng cửa lại, tắt đèn nằm đó, rồi lấy cái dây tay nghe, Cấm vào điện thoại để nghe radio trước khi ngủ Tần số bị nhiễu sóng Nghe e e Không rõ tín hiệu Tự nhiên Một giọng cười gian lên trong tay nghe Trà hút quảng tháo nó ra Thu mình vào một góc chắp tay niệm phật liên hồi Bỗng nhiên cô nghe tiếng bước chân bên cầu thang Leo lên gác Đột nhiên nó dừng lại Trà liếc mắt nhìn lên cầu thang Cô như muốn chết điến Trước mắt Một gã đàn ông ngồi trên cầu thang Lại là cái áo sơ mi sọc trắng Quần tay đen Đồ dép màu nâu mà ta đã thấy Trước lúc người ta chuẩn bị đắp chiếu Nó ngồi đó Không nhút nhích Hai chân đặt mức dưới mức thang dưới Tay để trên đũa chóng cầm Nhìn cô nở một nụ cười Gã đang ngồi tù lù Cương mặt trắng bốc Đôi mắt chỉ một màu đen Máu tuôn ra xấu xạ Tự nhiên Cái đầu mất dần dần Chỉ còn lại cái thân người trên cầu thang Cái con gấu bông mới mua lúc sáng đặt ở bên cạnh Mộng nhiên cái đầu của nó chuyển động Quay sang nhìn Kinh hồn hơn Khi đó không phải là cái đầu gấu bông trắng Mà là cái đầu của người đàn ông đó Đang trực diện mỉm cười với cô Trà hét lớn lên Rồi tung cửa chạy ra ngoài Trà gó cửa phòng của quân Đùng đùng kèm với giọng la hét thất thành Tiếng gọi rất mạnh Làm những phòng khác đều giật mình Quân tức tốc mở cửa ra Cô đã ôm chậm lấy anh Rồi xỉu ngay tại chỗ Cả một dãy trọ đều bật đèn sáng trưng Họ mở cửa ra để xem chuyện gì Người ta không hiểu gì Nhưng cũng tới lấy dầu Xoa cho trà Người thì cào gió Người thì đi pha nước chanh Một lát sau trà tỉnh dậy Cô kể lại những gì mình đã thấy cho mọi người nghe Có người tin Nhưng cũng có người cho rằng Cô bị quang tưởng rồi sinh ra ảo giác có triệu chứng của rối loạn tâm thần Bởi vì cái phòng đó, cặp vợ chồng kia đã ở hơn 5 năm, họ có thấy ma quỷ gì hiện ra đâu. Quân đành phải xin lỗi những người xung quanh vì đã làm cho họ lỡ thức giấc. Trà ngồi đó khóc sức bước. Quân thì tràn trề nối bực bội, nhưng anh không lớn tiếng chửi mắng vì sợ tiếp tục làm phiền đến những người xung quanh. Rồi, Sao mày chưa về phòng ngủ nữa? Anh ơi, anh, anh làm ơn cho em ở đây nha. Em không dám về một mình đâu. Không lẽ mày ngồi đây tới sáng, rồi sao tao ngủ? Mai tao còn đi làm nữa. Thì, thì anh cứ ngủ đi. Nhưng mà anh đừng tắt đèn nha. Em, em sẽ ngồi đây tới sáng. Tao ngủ đâu có cần mày ngồi đó mày canh tao. Ngủ mà mở đèn thì sao ngủ được thêm? Hãy mày ở đây đi. Tao qua phòng mày tao ngủ. Hả? Đừng có bỏ em một mình mà Em sợ lắm Hồn ma ông đó có thê em hoài Cái mặt máu mẹ nhìn kinh dị lắm Mày nhìn đi Thấy có ai ở cái đất Mỹ Phước này giống như mày không Mới lên ba ngày Đổi ba cái phòng trọ Không biết kiếp trước tao mắc nợ gì mày Mà kiếp này mày theo mày đòi hoài à Mày mới là ma theo ám tao á Trà không nói gì Chỉ gục mặt khóc sức mứt Thấy bộ vàng cũng tội nghiệp. Quân bắt đầu dịu dọng. Hay là mày về quê mày lấy chồng đi. Lấy đại cái thằng cái thằng kỹ sư người bắt đó cho rồi đi. Biết đâu nó lừa được bao nhiêu người. Nhưng nó thiệt với mày thì sao? Đất khu công nghiệp này tao thấy không có phù hợp với mày đâu. Từ nhỏ lớn lên mày là con một chưa từng chịu rất giả cực khổ. Mày có ở đây cũng không có làm được cái gì đâu. Thôi. Vậy ngủ, rồi sáng mai Sửa soạn đồ, về quê sớm đi mày Em đã nói rồi Đợi một thời gian sau mới về Nhưng mà mày ở đây thì đừng có phiền tao Giữa tao với mày Chỉ là hàng xóm láng giềng thôi Không bà con họ hàng Ruột rạ máu mũ gì hết trơn á á Tao chỉ giúp mày Tìm phòng trò và việc làm Còn lại là tự lo Như ban đầu đã nói đi Nhưng bây giờ Thì quá nhiều chuyện xảy ra Thậm chí phải thức theo mày nữa. Tao còn phải đi làm kiếm tiền mà. Mày tưởng nhà tao giàu giống nhà mày lắm hả? Không đi làm cũng sống khỏe râu hay sao? Em biết là em làm phiền anh. Nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác. quan hồn đó cứ theo ám thì sao em có thể một mình yên ổn được? quan hồn nào? Mày đã nói cái gì á? Đâu? Mày dẫn tao qua đó. Tao xem con ma đó nó coi nó rằng sao? Mấy bữa trước không chừng là con mèo nó kêu... Rồi mày nói đó là con ma nó rên rỉ Trà đứng dậy cùng chú Quân đi qua phòng của cô Khi Quân bật đèn lên Thì hoàn toàn không thấy bất cứ ai ngoài cái phòng im ắn ra Quân cũng cẩn thận vào nhà vệ sinh Rồi đi lên gác kiểm tra Nhưng không thấy gì Riêng chỉ có một chi tiết khiến cho Quân chú ý Đó là dấu dép in rõ trên thanh cầu thang đầy bụi bậm Đây không phải là dép của Trà Cô chưa từng mang dép vô phòng bao giờ Quân cho rằng đây là dấu dép của những người đã ở trước đây Nhưng vị trí ngồi mà trà đã diễn tả lại thì có dấu rất rõ Đó đúng như ai đó vừa mới ngồi Những nất than đầy bụi chỉ cần ngồi lên là sẽ in dấu ngay Quân thử ngồi xuống ở cầu thang khác Rồi đứng lên nhìn lại rõ ràng có dấu Hồi nãy á Em thấy ổng ngồi trên cầu thang nhìn em rồi cười Thôi Thì ghê lắm Không những vậy mà Cái đầu biến mất Chỉ còn cái thân ngồi thôi Rồi ở, ở đâu Cái đầu đó Được gắn lên cái đầu con gấu bông Con gấu bông quay đầu đối diện mặt em nè Em, em dám nhớ lại đâu Thôi <cười> Mình về phòng tao ngủ đi Tối nay tao sẽ ngủ ở đây Để coi con ma nào nó ra Tao lụm nó luôn Anh, anh ở đây thì em cũng ở đây Chứ, chứ em không dám ở một mình Vậy bây giờ mày muốn cái gì Không lẽ mày muốn lụm tao luôn hả Ban ngày thì sao cũng được Nhưng mà Ban đêm em sẽ ở cùng anh Tao không ở với ai hết trơn hết trời Nào giờ tao quen ngủ một mình rồi Mày cứ về ngủ đi Nếu sợ thì nhắm mắt lại Đừng có mở ra sẽ không thấy cái gì nữa đâu Còn nếu mày sợ cái tai nghe đó Thì mày lấy bông gòn mày nhét vô <cười> xin anh mà cho em ở với anh đi Từ sự tới giờ anh biết quá rõ về em rồi Có bao giờ mẹ em nói dối đâu Tao biết là mày không nói dối Nhưng cái đó là do mày tưởng tượng ra Nên mày thấy vậy thôi Mày thấy qua cái gì kinh dị rồi mà bị ấm ảnh tôi à Em cam đoan là bản thân chưa từng tưởng tượng Hay là tự suy diễn Nhưng mà mày đã làm cái gì người ta Mà họ phải theo mày Em không có làm gì hết Chắc là do em nhẹ bóng vía thôi Thôi mày bớt đi Giờ nè Đóng cửa lại đi ngủ. Tao cũng đi về ngủ. Tao mạ rồi. Nghe. Tuy rằng quân đã nói như vậy, nhưng trà vẫn đi theo sát sau lưng của anh, không chịu rời đi. Quá chán nản, với bất lực. Quân cứ để cô muốn làm cái gì thì làm, không bận tâm tới nữa. Cả hai trở vô phòng. Cô đóng cửa lại, nhưng không tắt đèn, vì còn khiếp día khi nhớ tới cái cạnh lúc nãy. Trà ngồi thư người ra. Quân... thì nằm úp mặt vô tường suy nghĩ miên man. Anh cảm thấy hối hận khi trước cái củ nợ này tới đây. Nếu ngay ban đầu từ chối, có lẽ bây giờ nó sẽ không khổ như thế này đâu. Gây ra biết bao nhiêu phiền toái ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Bây giờ đũ đi cũng không được. Chắc ngày mai quân sẽ gọi điện về chửi con gái em ruột của mình một trận, đồng thời yêu cầu nó phải gọi lên kêu bạn nó về. Chỉ có như vậy thì anh mới được tự do. Thật ra lúc đầu khi nghe đông kể về việc trà có quen biết với một bạn trai làm kỹ sư họ sắp sự cưới Anh cũng cảm thấy buồn mà cũng không biết lý do gì Cũng có thể anh nghĩ về thân phận giữa mình và người chồng tương lai của trà có sự chênh lệch quá lớn Tại sao quân biết và chơi cùng với trà từ nhỏ cho tới lớn Nhưng trà chỉ quen người kia có vài tháng ngắn ngủi thì cô lại đồng ý làm vợ của họ Vậy thì có phải quá vội vàng rồi không? anh cũng dám mơ mộng diễn dọc với trà, vì xuất thân là con nhà nghèo lại học hành không tới nơi tới chốn. Nói về thích trà và mong muốn cưới làm vợ thì trong xóm thằng con trai nào cũng muốn như vậy. Bởi trà đẹp người đẹp nết, dù là con nhà giàu nhưng cô vẫn gần gũi với mọi người, chơi với bạn hoàn toàn không phân biệt giai cấp. Người như vậy thì đương nhiên ai cũng ước ao muốn cưới làm vợ. Họ không nói ra là thấy bản thân mặc cảm, không giới tới trà. Anh cũng là người nằm trong số đó. Vì vậy, khi nghe trà từ chối người kỹ sư đó, anh cảm thấy rất vui. Nghe em gái báo trà sẽ lên Bình Dương, bởi vậy anh hớn hở nhận lời giúp đỡ ngay mà không cần phải suy nghĩ đắn đo thêm gì. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ một việc sẽ xảy ra như ngày hôm nay. Ban đầu chỉ nhận lời tìm phòng trọ và công việc để trà làm một thời gian. Khi em xui mọi chuyện mới chính thức trở về Không biết hoàn cảnh đưa đẩy ra sao Mà bây giờ trà đang ở chung phòng luôn với mình Chuyện này mà phía gia đình của trà biết Thì chắc chắn không để anh yên Sẽ cho rằng anh dụ dỗ con gái của họ Lúc đó lại mang tiếng Rồi có thể sẽ ảnh hưởng tới gia đình của anh Và cả tương lai của trà về sau Anh suy nghĩ không biết làm cách nào Để trà không bám theo Thấy anh cứ nằm đó tặc lưỡi thở dài Trả hỏi Sao anh không ngủ đi Để mai còn đi làm nữa Vậy sao mày cũng không ngủ Mà cứ ngồi đó Về phòng lấy gối mền Rồi leo lên gác mà ngủ đi Em không lên đó ngủ một mình đâu Nằm đây ngủ với anh cũng được Nhưng mà mày cũng phải về phòng lấy gối mền Không có gì sao mà ngủ Vậy là anh cho em ngủ rồi hả Tao không cho cũng có được đâu Mày nói coi Không cho thì bây giờ làm bằng cách nào đây Nhưng mà một mình qua phòng lấy em cũng không dám đi. Thì mày ở đây đi, để tao đi cho. Không, em em phải đi với anh. Ê, mày lớn rồi, chứ đâu có còn như hồi con nít đâu mà mày cứ bu theo tao hoài vậy. Tập thói quen một mình đi. Lỡ tao đi làm ca đêm, không lẽ mày cũng đi theo tao vô tới công ty luôn hả? Tuy miệng nói nhưng anh vẫn đưa trà qua lấy gối mệt, vừa đặt lưng xuống. Trà có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Rồi nổi giận. "Từ nay về sau không ở riêng nữa, em ở chung với luôn. Trả cái phòng đó đi cho giảm bớt chi phí." Quân tiếp tục chép miệng thở dài. "Tao đang lo, cha mẹ mày ở dưới quê biết được, lúc đó người ta đồn trùm beng ra rồi mang tiếng là tao dỗ mày nữa." "Anh không nói, em không nói thì ai biết? Nhưng mà biết cũng có sao đâu. Anh với em chứ ai có gia đình mà. Khi nào ở dưới người không ra gì thì người ta nói mình mới sợ." Nhưng mà với người tử tế Thì họ có nói gấp ngàn lần cũng không ảnh hưởng gì Anh đừng có lo quá Mình biết nhau từ hồi nhỏ rồi Quân im lặng không nói gì Trà lại tiếp tục Từ lúc em vô học đại học á, Anh cũng bỏ quê đi biển biệt Đông thì đi học may ở huyện Có những năm nghỉ em về thăm gia đình Khi tới nhà anh chơi Cũng chỉ có em với Đông Em có số điện thoại của anh từ rất lâu rồi Nhưng mà Cũng không dám gọi hay nhắn tin Để hỏi thăm cuộc sống của anh Những lần trở về quê thì anh cũng đi rất là vội giả Khi mình lớn lên chưa bao giờ em được nói chuyện nhiều với anh như lúc này á Dù có gặp thì anh cũng chỉ gật đầu chào rồi đi lẹ Em nghĩ chắc lớn lên rồi ai cũng có sự thay đổi Người ta không nhớ nhiều về những ngày tháng xa xưa nữa Khi về cũng chỉ có em và Đông Còn anh thì biệt tâm nơi xa xứ Ba người chúng ta hồi đó đâu có xa nhau nhiều như khi trưởng thành đâu Bỗng nhiên quân cười thành tiếng Rồi nói không rõ ràng <cười> Nhớ về ngày xưa để làm gì Mà sao lúc đó Mày lại chịu lấy thằng kỹ sư đó vậy Tao nghĩ hoài mà không ra luôn á Tại vì Còn trẻ người non dạ Chưa gia chạm nhiều với đời Nhưng mà sau này em sẽ không quyết định sai nữa à, Thôi ngủ đi Mày với con Đông Nói chuyện y chang nhào Ngày mai em ở nhà nấu cơm Lúc chiều anh đừng ăn ở công ty ha Để bụng đó về nhà mà ăn với em Mày cứ ăn trước đi nghe Tao dậy trễ lắm á 6 giờ chiều lần là... Không sao em chờ hồi ngủ một giấc cho tới sáng quần thức dậy đi làm Thì Trà vẫn còn nằm ngủ Anh hiểu rằng đã thức đến mấy đêm liền liên tục Nên cứ để cho cô ngủ không gọi dậy Một giờ sau Trà mới thức dậy dọn dẹp nhà cửa Đây là giấc ngủ ngon nhất Kể từ khi cô đặt chân tới đây Lạ thay, ngũ cảnh quân cô hoàn toàn không thấy quan hồn đó và cả tiếng trên trĩ kèm tiếng cười. Nhưng cô vẫn còn rất sợ, ám ảnh khi nhớ lại cái hình ảnh mà đã gặp hôm qua. Chiều quân dậy, tắm rửa ăn cơm xong, cô muốn anh đưa đi chùa. Tới chùa cô lễ Phật, đồng thời kể lại sự diệt mấy ngày nay cho Nico nghe. Xong xuôi, bà lấy ra một cái dòng chuỗi hạt đeo vào tay cho trà rồi nói. Khi ra đường, đừng có thấy người ta chết rồi nói tội nghiệp hay là đáng thương này nọ nha, nếu không họ sẽ theo đó. Thay vào đó thì hãy niệm Phật cầu cho linh hồn họ sớm được siêu thoát. Bây giờ thì yên tâm, bởi không còn hồn ma nào ám con nữa đâu. Bỗng nhiên Nico nhìn sang quân rồi lại nhìn trả, bà nói một nụ cười rồi nói thành lời. Hai người có duyên vợ chồng đó Tới chùa thì không cần cầu duyên Vì đã là vợ chồng rồi Hãy cầu an cho cha mẹ Và những người thân yêu trong gia đình Cha mỉm cười Triên quân thì nhăn nhó khó hiểu Cũng không tin vào cái câu nói Của dị sư đó Khi ra xe đã nói với quân Đó Anh có còn nói em tưởng tượng ra đòi sở nữa không Lúc đó em nói mà anh cứ rầy em Không chịu tin Mày tin chứ ta không có tin Lúc nãy bà có nói tao với mày có duyên vợ chồng Nếu thực sự thành vợ chồng thiệt Thì lúc đó tao mới tin về chuyện quan hồn đeo bám người sống Thì cứ chờ đi Ủa mà sao lúc nãy em muốn vô trong đốt nha Mà anh lại ngăn cản chứ Đó là nơi thờ cúng của những người đã khuất Họ được người thân gửi ảnh và tro cốt lên chùa Vô đó gặp những cái di ảnh đó, đó. Mắc công hả Tối về mày la làng nữa Thì tao mệt lắm luôn á Anh làm như em thích la làng làm phiền người xung quanh lắm á Mà ma có thật đó nha Hồi đó lúc nội anh còn Cũng có kể cho chúng ta nghe về Những quăng hồn ở dưới quê mà Anh không tin là thật hả Không phải là không tin Nhưng tao chưa từng thấy qua bao giờ Lúc ở quê cũng đi cắm câu Đi xịt đêm thậm chí là Vô các gò mã luôn Mà có thấy ma cỏ nào đâu Chắc là do tụi người thôi à Tối đó họ tắt đèn đi ngủ Mà không còn phải bật sáng đèn như đêm trước Nửa đêm trà dậy, lấy người gọi quân dậy Anh ơi, anh quân Dậy Anh quân, anh quân Quân giật mình dậy, tưởng rằng trà là bị ma nhát nữa Quang hồn nó tới nữa hả? Đâu? Nó đâu? Không phải Anh dẫn em đi tiểu đi Trời đất ơi, thì mày đi đi Có vậy cũng kêu nữa Nhưng mà em không dám đi một mình Dù biết là có đeo chuỗi Phật Không lẽ từ nay về sau mày đi vệ sinh thì tao cũng phải dẫn Hoặc tao đi thì mày cũng sẽ theo y chang cái đuôi vậy hả Thì đành chịu thôi chứ Anh này càng nhằn hoài Anh ngồi dậy đi Từ đó trả không thấy cái quan hồn đó nữa Cuộc sống của cô đã bình yên trở lại Ở quê nhà không biết lý do gì Người ta biết đông đã tiếp tay cho trà bỏ trốn khỏi nhà Để tránh cuộc hôn nhân sắp sợi diễn ra Tì ra chính là cô Tám Nương lúc đó cũng có xuống bến xe để gửi đồ lên cho con đang làm ở bến cát Cô đã vô tình nhìn thấy nhưng đang bận trả tiền cho một lơ xe nên không tiện hỏi về chuyến đi Bình Dương của hai đứa. Sau này cô Tám mới biết chỉ có một mình trà đi. Ở dưới người ta đồn lắm. Đồng nhanh chóng gọi điện cho trà để thông báo là kế hoạch đã bị lộ. Người ta đã biết Đồng có góp phần trong đó. Đồng... Bị ông bà Năm lạnh La trời nhiều lắm Ông bà hay lấy quân ra Để dí cho rằng Cô không bằng một góc của anh Bình Những khi Đông làm gì không vừa lòng Hoặc chậm trễ Bà Năm thường la con Chuyển hàng xóm thì mày nhanh lắm ha Mà chuyển trong nhà thì chấm như rùa bò ha Coi thằng quân đó mà học theo đi Nhiều lần như vậy quá ức chế Đông lệ miệng nói Mà không cần suy nghĩ Anh quân trên Bình Dương cũng đang sống với con đà mà Con làm vậy để má có vô mà má còn la nữa Bỗng nhiên Gương mặt của bà đánh lại Quay sang hỏi lại con gái Mày nói vậy Con trà nó trốn đi để lên Bình Dương sống với thằng quân á hả Sao mày không nói sớm tao biết chứ Trời ơi Kiểu này không biết ăn nói sao giúp ba mẹ con trà đây nè trời Biết mình lỡ lời Đồng lấy tay che miệng Rồi tự đánh vào đầu mình Cho rằng quá sơ ý Không cẩn thận lời nói Tối đó Cha mẹ của trà lại xuống nhà của Đồng Hai ông bà Năm Lạnh lo sợ Vì không biết phải nói ra làm sao Đông cũng xanh mặt Vì chính nó đã tiếp tay Để con gái rượu của họ bỏ đi Đông bỏ chạy ra phía sau trốn Ông Năm Lạnh thì giải vợ bệnh Giàu buồn nằm Vì biết họ xuống chất vấn Về chuyện con trai mình đã dụ dỗ con gái của họ Chỉ còn bà Năm Ở trên nhà tiếp đón Tuy nhiên thái độ của cha mẹ trà Không có gì gọi là giận dữ Bà Năm nở nụ cười Tôi trục trẻ hỏi. Ồ, anh chị đi đâu đây? Vợ chồng tôi xuống để cảm ơn con Đông. Nếu không có nó thì vợ chồng tôi để giao trứng cho ác rồi á. Thằng Tiến là cái thằng không ra gì. Làm con người ta có bộ ở xã trên, bây giờ chạy làng. Họ làm đơn thư kiện kia kìa. Lúc đó con trả nó tự chối mà vợ chồng tôi không có chịu nghe. Cũng may con Đông nó sớm nhận ra, nó thương bạn nên giúp cho con trả trốn đi. Chứ nếu bây giờ ở nhà thì Có phải là khổ con tôi rồi không Bà Năm thở vào nhẹ nhõm Nghe vậy Đông cũng lật đật đi lên Để nói chuyện với cha mẹ của Trà Đồng thời kể lại những gì Mà hai đứa đã bỏ thời gian ra Đi điều tra về con người thật của tiếng Bỗng nhiên Cha của Trà chép miệng thở dài Không biết con Trà Nó đi bình chương làm gì trên đó Trong khi Không quen ai Cũng chưa từng đi xa kì không có người thật. Điện cho nó bao nhiêu lần mà không được. Hình như là nó đổi số rồi thì phải. Bà Năm lắp bắp hỏi mẹ của trà, ừ, thằng kỹ sư nó làm con người ta có chữa, giờ người ta thua. Ờ vậy con trà lỡ có bầu á thì anh chỉ có làm đơn thừa không?" Cha của trà nhìn sang bà rồi trả lời, "Làm sao mà con trà nó có bầu được? Nó đã trốn đi để tránh chuyện dạm hỏi." Tìm sao mà có chuyện đó xảy ra? Ờ, thì không phải có bầu với thằng Tiến ờ, Thí dụ nó có với người khác thì anh chỉ có thừa hôn Người khác là ai? Con trà nó có quen với ai đâu mà có bầu với có chữa Bỗng nhiên ông nhìn sang Đông rồi hỏi Ủa, mà con nói nó đi Bình Dương Cụ thể là chỗ nào? Nó có quen ai đó không vậy? đồng trối bời không biết phải trả lời như thế nào Ừ, con không biết gì hết nha Đừng, đừng có hỏi con nữa Bây đừng có giấu Chuyện nó đi Bình Dương người ta biết hết rồi Nhưng không biết là đi với ai Và ở đâu Chắc chắn phải có người quen nó mới dám đi Vì cái tính của nó nhút nhát Lại chưa từng ra đời nhiều Phải có ai quen ở đó Thì nó mới dám đi chứ con, con không biết thiệt mà Chú không tin thì gọi điện hỏi trà đi Nó sợ chú thiếm điện lên Thì nó bỏ số đâu rồi. Con cho chu số hiện tại của nó đi. Tao biết chắc chắn là nó sẽ liên lạc với mày. Đồng nhanh chóng lấy điện thoại ra, rồi soạn tin nhắn gửi cho Trà gấp trước khi cho số. Lỡ rồi, ba mẹ mày đang ở nhà tao nè, bây giờ đang sinh số. Mày lừa lời mà nói nghe. Đồng giả giờ tìm không ra số của trà, mục đích kéo dài thời gian để Trà đọc được tin nhắn nhằm chuẩn bị ứng phó. Một lát sau, cô trèo lên. À... À, đây rồi, số nó đây nè Ngay lập tức, ông gọi cho Trà Bên kia, Trà đã xem tin nhắn Và biết trước được mọi chuyện Cô bắt máy, giọng nói cứng cỏi, dứt khoát Con không về đâu Cha mẹ đừng có kêu nữa Con sẽ ở trên đây luôn Sự việc của thằng Tiến Cha mẹ đã biết hết rồi Cha mẹ đã sai Khi tự quyết định hôn sự của con Thôi, từ nay về sao Hạnh phúc của con Là do con lựa chọn Cha mẹ tôn trọng quyền tự do Không ép buộc nữa Nghe Vậy đi con Mẹ của cô cũng nói giọng vô Trên đó còn sống ra sao Khi có thân mình Về nhà đi con Cha nói Vậy Con về lấy chồng á Cha mẹ cha nghe xong ngạc nhiên Cái xóm này Thì con gái mình có yêu đương với ai đâu Suốt ngày cũng không dám đi đâu Ngoài nhà của đông cha Trên trên đó Chỉ có vài ngày Chỉ có vài ngày Mà không lẽ nó đã có người yêu Quen thằng tiếng vài tháng mà còn bị lừa Còn thằng nào đó quen chỉ có vài ngày Không biết kết quả tồi tệ đằng sau Cha trà nói Thằng đó còn cái của ai Nhà nó ở đâu Quen nhau bao lâu rồi Mà bây quyết định kết hôn vậy Dạ con quen từ nhỏ tới lớn Nhà của chồng con Là nhà mà cha mẹ đang đứng nói chuyện á <cười> Thôi con sọn đồ để chuẩn bị mai gì Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì Thấy cô bạn mình đã nói trước đồng nói quạch tẹt ra luôn <cười> Dạ Con trai nó đang sống với anh Quân Ở trên bến cát đó cô chú <cười> Rồi bỗng nhiên Hai ông bà nhìn nhau cười. <cười>, ừ, cười Trời ơi Nó nói vậy mà tôi không nghĩ ra Được Thằng Quân là thằng tốt Nó ưng đầu thì gã đó liền Bây giờ ông năm lạnh Mới ở trong buồn đi ra người lớn ngồi bàn chuyện cho cuộc hôn nhân sắp tới trong ngày mai. Đông chạy ra sau nhà, gọi điện nói chuyện với trà cả buổi. Vậy là từ nay về sau họ trở thành gia đình một nhà. Cái từ đó, trà là chị dâu của Đông, nhưng đôi khi say sưa đối chuyện, cả hai quên hoặc lỡ lời rồi cứ hồn nhiên gọi nhau là mày tao. Bà Năm lạnh nghe thấy vậy thì liền la độc. Hồi đó là bạn thì gọi mày tao sao cũng được. Giờ đã là gia chị dâu Nói xưng hộ cho phải phép nghe Nói thì nói như vậy Nhưng khi nói chuyện được một lát Thì hai đứa lại gọi nhau bằng mày tao Không riêng gì hai đứa con gái Mà ngay cả quân cũng như vậy Khi trà kể về vấn đề Gặp một quang hồn theo ám Bất ngờ trà hỏi quân Bà Niko già đã nói Chúng ta có duyên vợ chồng Vậy bây giờ anh tin những lần em thấy quang hồn là có thật chưa Quân trả lời ngắn gọn Lúc đó tao tưởng mày bị quang tưởng Nhưng từ khi thành vợ chồng Thì tao tin rồi Bà nói đúng á Quân cũng bị bà Năm lạnh la đá là vợ chồng Thì không có được gọi nhau là mày tao nữa nghe chưa Dù biết là vậy Những khi lỡ lời thì đều trở lại cách xưng hô như cũ Cái ước muốn của ba người như hồi tuổi nhỏ Không trở xa nhau của trà Đã trở thành hiện thực Không còn nỗi sợ hãi nào Chỉ còn niềm vui Sự hạnh phúc với tịch thương bao là Quang hồn đó không còn hiện diện bất cứ lần nào nữa. Đôi khi nghĩ lại, Trà cũng cảm thấy vui. quan hồn đó hiện ra để làm cô sợ, nhưng cũng đã mang hạnh phúc lại cho cô. Thật ra, hại cô hay là giúp cô? Trà suy nghĩ, rồi mỉm cười khi nhớ lại những chuỗi ngày đã sống cùng chí quân ở Bến Cát, Bình Dương. Câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn chị Trà. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay, một câu chuyện rất dễ thương. Có thể là theo cảm nhận của mình, khi nghe được, khi mà đọc câu chuyện này, chúng ta liên tưởng tới những cái kiểu cảm xúc, những cái con người chất phát, những cái kiểu tình yêu nó nhẹ nhàng, nó nên thơ, và nó thiêng liêng lắm kìa. Chứ không phải đặt nặng về Những cái kiểu cảm xúc tình yêu như thời đại bây giờ Đúng không quý vị Và cũng hy vọng rằng Qua câu chuyện này Chị Trà sẽ vui vẻ Phấn khởi và có động lực Để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh của mình Và không chỉ riêng em Tất cả quý vị khán giả Và tác giả đã viết truyền này Cũng hy vọng là chị sẽ cố gắng Vượt qua được tất cả Nha chị Cố gắng lên Xin chào và hẹn gặp lại